Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống dưới nhà. Lúc bước gần đến phòng bếp, tôi nghe thấy giọng bố nói với anh Tân. "Đợi em con xuống rồi ăn." "Không thích. Nó xuống muộn thì cho ăn sau. Cái thói ở đâu bắt người lớn trong nhà phải đợi cơm chứ." Còn đó là bố sắp nổi nóng với anh, tôi liền đi nhanh đến, vui vẻ nhìn hai người trước mặt. "Con xuống rồi đây, nhà mình ăn cơm thôi." "Ngồi xuống đi con, nay bác Lê nấu toàn món ngon đấy." Dạ vâng. Tôi ngồi vào bàn ăn, thề bát cơm bố vẫn còn nguyên, còn bát của anh trai đã vơi đi một góc nhỏ. Điều này khiến tôi có chút áy náy, nét mặt đơ ra mất mấy giây. Bố Phúc thấy vậy liền chủ động gắp miếng đậu nhồi thịt sốt cà chua vào bát của tôi, miệng thì dụ. "Ăn đi con. Dạ con ăn ngay đây, bố cũng ăn đi ạ." Bữa cơm ba người nhà chúng tôi cứ thế mà diễn ra. Ăn xong thì anh Tân lên phòng nghỉ, tôi và bố ra phòng khách ngồi xem TV. Sẵn tiện trò tài pha trà mà tôi mới học được trên mạng cho bố uống. Loay hoay mất một lúc thì tôi cũng ra được thành quả. Chén đầu tiên đưa cho bố, thị tẩm xem có ngon không. Bố, bố uống đi. Trà này con được bạn cho đấy, thế bảo là uống trà này tốt cho sức khỏe lắm. Ừ, để bố thử xem nào. Bố nhận lấy chén trà từ tay của tôi rồi đưa lên miệng, nhấp thử một chút, cái đầu gật gù, đôi mắt nhìn tôi thoáng bất ngờ. Ồ, ngon đấy, rất thơm. Tôi mỉm cười. À mà tối nay gia đình Bắc Vương ăn tối ở nhà mình đấy, con không bận gì chứ? Tối nay hả bố? Đúng rồi, coi như là hai bên gia đình ra mắt nhau luôn. Vâng ạ, con biết rồi. Buổi tối hôm đó, tôi chọn cho mình chiếc váy hoa trắng bèo, tóc búi xõa tự do cùng chiếc nơ nhỏ xinh cài trên đầu. Chân đi giày trắng đế thấp rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Vì anh Tân nói là bận không có đi được Nên bữa tối nay chỉ có bố và tôi đến điểm hẹn mà thôi Ngồi trong xe tầm 20 phút Thì đến nhà hàng Tình cờ ở chỗ là hai bố con vừa bước xuống khỏi xe Thì cũng thấy vợ chồng bác vượng Đang bước ra khỏi xe Ngay sau xe của chúng tôi Bác trai thì mặc vét màu đen lịch lãm phong đổ Bác gái thì quý phái với tóc búi ở sau Mặc một chiếc váy màu ráng xuông Nhưng vẫn rất thanh địch Tôi cùng bố đến gần chỗ hai bác Và nhìn thấy tôi thì bác gái đã cười tươi ra tay chúc đại hả con, lại đây bác xem nào." Tôi cúi đầu hỏi hai bác, xong rồi tiến lại gần, nắm lấy bàn tay vừa đôi da của bác gái. "Ăn cái gì mà thằng lớn càng xinh thế này hả?" "Dạ à cháu cảm ơn." Nói tới đây thì một chiếc ô tô từ xa tiến đến và dừng gần chỗ chúng tôi đang đứng. Bác Trí nhìn qua đã vui mừng thông báo. "Đến rồi đến rồi, tương lai của con đến rồi kìa." Tôi đưa mắt nhìn theo hướng bác Trí đang nhìn tôi, thấy cửa ô tô được người ở trong đẩy ra, một dáng người cao lớn bước xuống xe. Chả hiểu sao khi ấy tôi lại thấy hồi hộp, xen một chút lo lắng, hơi thở nóng lạnh một cách lẫn lộn. Chưa dừng lại ở đó, cảm xúc trong tôi nhanh chóng chuyển thành bất ngờ, đến ngỡ ngàng khi nhận ra, gương mặt và vóc dáng ấy chẳng phải là thầy dạy môn quản trị kinh doanh dự án của tôi hay sao? Mắt thấy là chưa đủ độ đáng tin, đến khi tai tôi nghe rõ, thầy gọi bác chi là mẹ, lại còn lễ phép cúi chào bố tôi nữa, sau đó thì mới nhìn đến tôi. Chào em Hai mắt tôi vẫn tròn xe Nhìn về phía thể quân Người đàn ông tôi gặp 4 năm trước Đâu phải trông thế này đâu nhỉ Tôi nhớ là ngày trước anh béo lắm cơ mà Lại còn bị cận khá là nặng Nên lúc nào cũng phải đeo kính Nếu tháo ra Thì coi như là không nhìn thấy gì ở phía trước luôn Còn bây giờ trông cứ như là 2 người khác nhau vậy đó Nhưng vì gia đình bác vượng Chỉ có 1 người con trai Nên chắc chắn người trước mặt của tôi là anh rồi Có lẽ anh đã rất nỗ lực để giảm cân Để giảm cân đem mới có thể khoe hết mọi vẻ đẹp vốn có. Gương mặt trở nên thon gọn, đường nét góc cạnh tạo nên vẻ rất nam tính, cùng sống mũi cao cuốn hút ánh nhìn của người khác. Thân hình cân đối, không cần nhìn kỹ cũng đoán được dưới lớp áo sơ mi kia là những cơ bụng săn chắc, kết hợp với đôi chân dài miên man trong chiếc quần Âu, tất cả mọi thứ có lẽ đang hòa quyện cùng nhau mà tạo nên vẻ đẹp mê đắm này. Tôi có đứng ngây người sau đó như người bị thôi miên vậy. đến khi bác chi đập nhẹ tay của tôi, giở giải. "Chúc, chúc à, con vẫn ổn đấy chứ?" Tôi giật mình nhẹ quay sang nhìn bác. "Dạ cháu ổn bác ạ." "Ừm, mọi người đến đủ rồi thì chúng ta cùng vào trong thôi." Nói xong thì năm người chúng tôi cùng đi vào trong nhà hàng. Đặt bàn trước rồi nên đến chỉ cần đọc tên người đặt là nhân viên sẽ dẫn mình về bàn. Trong suốt bữa ăn, tôi gần như là chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện. Thỉnh thoảng sẽ cười một cái để cảm thấy bản thân bớt lạc lõng. Không biết có phải mọi người cố tình xấu tôi hay không. Mà việc Quân dậy ở trọ tôi, cô mình tôi đến bây giờ là không biết. Thế bảo đi dậy là đam mê thôi, chứ việc chính mà Quân đang làm vẫn là phụ bác Vương, điều hành và quản lý tập đoàn VK. Ăn tối xong, Quân chủ động nói sẽ chở tôi về nhà. Khỏi phải nói chứ nghe xong câu này, bố mẹ hai bên đều vui cười mà đồng ý luôn. Còn tôi thì cũng có nhiều chuyện để hỏi. nên đi cùng xe với Quân cũng được thôi. Ngồi vào trong xe của anh, thế tôi thắt dây an toàn xong, anh bắt đầu cho xe lăn bánh. Cả hai đều im lặng một lúc cho đến khi tôi cảm thấy quá ngột ngạt, liền mở miệng ra trước. Anh, em không biết hai đứa nghĩ gì, mà lúc gọi ra tiếng anh thì vừa hay Quân cũng thốt lên từ em. Quân thấy vậy thì mỉm cười rồi lên tiếng. Em nói trước đi. Dạ. Thật ra thì em khá sốc khi biết anh chính là thầy Quân. Mặc dù là tên giống nhau Nhưng lúc gặp anh ở lớp Em không nghĩ đó lại là anh Ừ Chắc là do tôi giảm cân Và không còn đeo kính cận như trước Đến em không có nhận ra Đúng rồi Thực sự có như hai người khác nhau luôn á Tôi nhìn Quân Mặc dù chỉ là nhìn được nửa mặt Vậy nên tập trung lái xe Nhưng mà điều đó Vẫn khiến tôi bị lóa mắt Bởi vẻ đẹp ấy Chỉ dám nhìn qua Rồi lại quay qua nhìn chỗ khác Em còn muốn hỏi gì không Câu hỏi mang tính chất sẵn sát của Quân Quân khiến tôi không chút ra dự mà nói. Anh còn nhớ chuyện 4 năm trước chứ? Có. Khi ấy, chính anh là người bảo em quên đi hôn ước năm xưa của hai nhà vì anh có bạn gái rồi. Tại sao bây giờ anh lại muốn kết hôn với em? Nghe tôi hỏi xong, khóe miệng của Quân có một chút giật giật, có sự gì đó tức giận trong anh thì phải. Điều này làm cho lực ở tay của anh đặt lên vô lăng tăng lên, khiến cho các gân xanh ở tay dần nổi lên. Mọi thứ xảy ra khá là chấp nhoáng Chỉ thoáng có mấy giây rồi trở lại bình thường Quân nói Chia tay rồi Mối tình đó khiến tôi hiểu ra Tình yêu là cái thứ gì đó thật là nhạm nhí Thế nên tôi chọn về nước Nghe ta sự sắp xếp của bố mẹ Họ cũng lớn tuổi rồi Mong ước có cháu bồng bé Ngày càng tăng cao Thì ra là thế Nếu mà em không đồng ý hôn sự này thì sao ạ Em không có quyền lựa chọn ở đây đâu Trúc ạ Đụa cười nhách mép cùng câu nói này Khiến tôi thoáng bất ngờ Dường như việc giảm cân không chỉ thay đổi ngoại hình bên ngoài Mình như nó còn thay đổi cả con người bên trong của anh thì phải Tại sao chứ? Sao lại không có quyền lựa chọn? Bởi vì bố của em sẽ không để điều đó xảy ra Hiện tại tôi đang nắm trong tay 51% cổ phần của công ty bố em Với số vốn mình mới đầu tư vào Thế nên là nếu hai đứa lấy nhau Thì sau 2 năm tôi sẽ trả lại số tiền cổ phần đó cho em Anh... Em nên nhớ tôi là dân làm kinh doanh Quyết định đầu tư vào đâu Thì ở đó nhất định phải xin lời Không thì cũng phải có lợi cho bản thân mình À còn nữa Việc này là toàn quyền quyết định của tôi Chứ bố tôi không có can thiệp gì đâu Nên đừng trách ông ấy Tôi lặng người đi một lúc Giờ khẽ gật đầu Tỏ cái đã hiểu Nhất định tôi sẽ lấy lại được số của phần đó Để bảo đáp công ơn dưỡng dục bao năm qua của bố Phúc Ý đã quyết Tôi đang chặt hai tay vào nhau Rồi sứt khoát lên tiếng Được thôi Vậy thì kết hôn đi Xe đi thêm một lúc nữa thì đến nhà Tôi tháo xe an toàn ra khỏi người Rồi nhanh chóng đẩy cửa xe đi xuống Trước lúc đóng cửa không quên nói Cảm ơn Tôi đang định đóng cửa xe Thì quân vội nói Sáng mai có tiết học của tôi đấy Nhớ đi học đúng giờ nhé Tôi nhìn quân không nói câu nào Mà chỉ âm thầm đóng chặt mạnh cửa vào Không chút do dự Mà xoay người đi vào nhà Vừa mở cổng xa đi vào nhà Thì tôi bắt gặp bố đang đi từ hầm để xe Thấy tôi bố đã mỉm cởi lên tiếng Về sở hả con? Bố tưởng hai đứa phải đi cà phê ôn lại kỷ niệm xưa chứ. Dạ, tại mai con còn phải đi học nên anh ấy chở con về nghỉ ngơi sớm bố ạ. À. à, bố quên mất con còn phải đi học nhỉ. Lâu rồi hai đứa không gặp lại, con bất ngờ lắm có phải không? Vâng, anh khác xưa quá bố ạ. Ừm, lúc bố gặp con tưởng đó là hai người khác nhau nữa cơ. Rõ là bố đang cười nói vui vẻ là thế, nhưng sao tôi cứ cảm thấy nó không được tự nhiên cho lắm. Bố à? Hử? Cô sẽ báo đáp bố thật xứng đáng, bố đừng lo nhé. Con lên phòng trước đây. Bố nghỉ ngơi sớm đi ạ. Dứt lời tôi đi nhanh vào nhà, từng bước lên cầu thang để trở về căn phòng của mình ở cuối hành lang tầng 2. Việc đầu tiên tôi làm là thay đồ ra, mặc cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi vào bàn học. Nhưng do có quá nhiều thứ xảy ra trong chưa đầy 2 ngày, đầu óc của tôi rất khó tập trung vào sách vở. Mới ngồi bàn học được có 5 phút, tôi đã ôm đầu gục xuống bàn, hai mắt nhắm lại như muốn tìm khoảng lặng. trong những cảm xúc đang rối bời lúc này, bỗng tôi ngồi bật dậy, đưa tay lấy túi ở gần đó ra, rút ra một tờ giấy A4, cầm bút chì trong tay và bắt đầu vẽ. Đây là cách mà tôi thường làm mỗi khi cảm thấy bản thân có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực hoặc bất mãn về điều gì đó. Tôi thường sẽ vẽ về các nhân vật truyện tranh ra giấy rồi cắt đi làm kỷ niệm. Ngoài vẽ những nhân vật trong truyện tranh của tác giả nổi tiếng khác, tôi cũng tự vẽ những nhân vật do chính mình nghĩ ra. Vì giờ thích đọc truyện tranh từ nhỏ, nên tôi cũng có vẽ thử một bộ truyện tranh do chính mình lên ý tưởng và thực hiện, sẽ đăng lên mạng. Ngoài ra tôi còn nhận vẽ truyện tranh theo yêu cầu nữa. Sau khi vẽ xong, thì ánh mắt cũng bắt đầu nhíu lại, thế là tôi nhanh trí tắt đèn và leo lên giường đi ngủ. Mọi chuyện cũng theo đó mà dần chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng ngày hôm sau, tôi vừa bước vào lớp đã thấy Hạ đang ngồi bàn thứ hai, vừa thấy tôi cái là nó hớn hở gọi. Ê mày ơi lại đây, ngồi bên cạnh tao nè. Tôi đến chỗ Kì Hạ, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nó, tôi tháo ba lô ra khỏi người, nằm vật ra bàn. Hạ Đế tôi uể oải thì liền lo lắng nói: "Sao thế? Ốm hả?" Tôi đưa tay của mình ra đặt lên trán của tôi, sau đó thì vẫn dùng tay đó đặt lại trên trán của mình, vẻ mặt đăm chiêu như đang tính toán đo lường thứ gì vĩ đại lắm. "Kể ra thì trán của mày cũng nóng như trán của tao, thế nên là tao không sốt thì chắc là mày cũng không sốt đâu nhỉ?" Tôi gật đầu. Thư trông ra mày chán đời thế, anh bắt nạt mày sao? Nó đi xem nào, tao sửa đẹp cái đó cho mày luôn. Thật không? Tất nhiên rồi, nhìn cái mặt có to là cảm thấy uy tín rồi đó. Tôi định mở miệng gọi tên Quân nhưng rồi lại thôi, thay vào đó là bâng khuâng hỏi nó một câu. "Mà này, nếu giờ tao lấy chồng thì sao nhỉ?" Hạ nhìn tôi khẽ cau mày cùng với ánh mắt chất chứa sự nghi hoặc. "Cái gì? Lấy ai? Ai lấy mày?" Thì tao đang hỏi nếu cơ mà, mày cứ trả lời đi. Thì người đấy quá xui xảo chứ còn làm sao nữa? Con gái con lửa gì mà chỉ thích ngủ thôi, nếu ăn thịt hàu đậu đến luộc trứng cũng bị lại bị cháy nồi. Rồi, bữa đó tao quên là đang luộc trứng nên mới để bị cháy thôi. Tao không biết, cháy thì vẫn là cháy. Hà đứa tôi nói tới đây thì tiếng chuông báo hiệu của tiết học reo lên, mấy đứa khác còn đang đứng ở ngoài cũng nhanh chân chạy vào lớp, ổn định chỗ ngồi. 2 phút sau thì Quân đi vào lớp. Hồi phải nói mấy đứa con gái lớp tôi lại được xỉp, mắt mở to tròn hướng về phía anh ta. Đặc biệt là con Hạ, mắt nó cứ sáng rực lên như hai cái đèn pha ô tô, miệng lại còn chóp chép kiểu thèm muốn tấm tắc khen. Cái đồ mà đẹp trai thế không biết. Chưa dừng lại ở đó, nó ngắm thể dáng say sưa đến mức, lúc Quân Điểm danh đọc tên nó lần thứ 3 mà vẫn chưa nghe thấy tiếng báo có của nó. Tôi ngồi bên cạnh và đưa tay sặn đập nó vài vai nó một cái. Kia, thầy vừa đọc tên của mày đó. Ngay xong nó đứng bật dậy mà lớn tiếng hô to. "Có, dạ em có thể ơi, em là Đỗ An Hạ đây ạ." Lúc này Quân đưa mắt nhìn về hai phía đứa chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc cùng chút lạnh lùng. "Ngồi xuống đi, lần sau chú ý hơn nha. Những tên tôi đọc qua mà không thấy sinh viên báo có thì sẽ không được điểm danh lại đâu. Việc như thế là sự thể hiện thiếu tập trung đấy." "Vâng ạ." Hạ ngồi xuống ghế, cái mặt hơi hụt hững vì bị nhắc nhở. Nó quay qua tôi định tìm kiếm sự an ủi Nhưng ai ngờ lại bị tôi trêu cho Đáng đời chưa Bết mê trai lại đi Thoáng cái tôi đã thấy cái tên của mình được gọi lên Thay vì ngẩn đầu nhìn về phía thầy giáo Tôi lại cúi đầu thấp xuống Tránh cái ánh nhìn của quân mà đáp Có ạ Tôi nhớ là mình đã nói rất to là thế rồi Thế mà quân lại tỏ vẻ không nghe thấy thì phải đọc lại Nguyễn Anh Trúc Xin viên Nguyễn Anh Trúc có ở đây không Cái tên mình được gọi to quá và rõ như thế, tôi đành miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về Quân. "Dạ có ạ?" Quân liếc qua tôi một cái rồi lại nhìn xuống tờ danh sách anh cầm trên tay, tiếp tục điểm danh cho những sinh viên khác. Tôi thì ngẩn ngơ mất mấy giây, chỉ vì nghĩ xem, anh ta cố tình không nghe thấy hay là không nghe thấy thật. Kể ra càng nhìn càng thấy Quân béo mũm mĩm của năm xưa, đáng yêu với dễ thương hơn bây giờ rất nhiều. Phải chăng, cái giá của sự trưởng thành chính là lòng người đổi thay? Suốt cả ca học hôm đó tôi ngồi nghiêm túc để nghe giảng bài Nhưng không hiểu sao trong đầu tôi lại chẳng thể lắng động bất cứ nội dung gì Có đoạn hạ quay qua tôi hỏi Ê, thầy đọc cái gì mà thị trường gì ấy nhỉ, tao nghe không có rõ Hả? À thì... À thì làm sao? Tao cũng nghe không được rõ lắm Ô hay, tao cứ tưởng nãy giờ mà tập trung nghe giảng lắm cơ mà Từng học hành thế nào, hóa ra cũng không hơn tao là mấy Không phải, tao khác mày Khác thế nào? Ờ thì khác lát tao kể cho mà nghe. Ok. Kết thúc ca học bằng tiếng chuông vang ngân dài, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, bỏ vào ba lô rồi báo cho Hạ. "Đi, tao có chuyện này tao muốn kể cho mày biết." "Chuyện gì?" "Ra quán bún ở cổng trường đi, tao vừa ăn vừa kể cho, đảm bảo nghe xong ấy, mày chỉ có sốc." "Thật á? Thế kể luôn đi." Bình tĩnh, chuyện này mang tính tổn thương cao với tâm hồn kiệt sức vì đói. Tao nghĩ là mày nên ăn no rồi á nghe Nghe có vẻ căng đấy nhỉ Thế thì nhanh đi xem nào Tao tò mò lắm rồi Dứt lời Hạ nắm chặt lấy cổ tay tôi mà kéo đi luôn Một lát sau Chúng tôi đã yên vị Ở quán với hai gánh bún chả trên bàn Hạ hỏi tôi Giờ kể được chưa Nhưng mà chờ tao ăn mấy miếng lấy sức đã Rồi mày kể Chứ đói lắm rồi Sau khi ăn được mấy miếng bún Một cách nhon lành Tôi bắt đầu kể Mày có nhớ là tao từng kể với mày là tao có hôn sự với một người từ nhỏ không? Nhớ chứ, cơ mà 4 năm trước mày chả kể với tao là người đó có bạn gái rồi. Tao nhớ lần đó, con đứa ôm tao khóc lóc thảm thương lắm, chưa kể còn rủ tao đi uống rượu cho giống mấy cái đứa thất tỉnh ấy. Nào ngờ đâu uống được 3 chén đã say, say rồi thì ngủ không không sao. Đằng này thì làm loạn cả lên. Ui, vẫn còn nhớ cơ à? Tất nhiên rồi, mày có biết là tối đó tao ngã thế nào không? Khi vừa phải giữ chặt cái miệng của mày lại để mày không gào khóc. hát hò linh tinh, lại vừa phải xin lỗi mọi người ngồi bàn bên cạnh đấy. Nghe cái hả cái những âm ức đó, nó phải gánh chịu mà tôi chỉ biết cười. Tôi quen Hạ từ năm lớp 11, khi ấy Hạ chuyển khác lớp vào lớp của tôi. Hai đứa lúc đầu chỉ là bạn cùng bàn mà thôi, đến mãi đầu năm lớp 12 mới chơi thân với nhau và ấm nhau tới tận bây giờ. Vì Hạ là người bạn thân thiết nhất của tôi nên tôi hay chia sẻ mọi chuyện buồn vui cùng với nó. Nó biết cả việc tôi thích nhỏ người đó rất nhiều. Cho nên là lúc Quân Bảo với tôi, anh có người yêu rồi, tôi đã rất buồn, chỉ biết tìm nó để có thể than khóc mà thôi. Hạ đưa một miếng bún lên miệng, vừa nhai lại vừa hỏi tôi. "Mọi vụ đó qua lâu rồi nhỉ?" Lại nhắc lại, có ý đồ gì thế? Thật ra thì người đó đã chia tay cô bạn gái và về nước rồi. Hai nhà bọn tao đang bắt đầu bàn bạc chuyện cưới xin cho hai đứa. "Thật hả? Thế là mà sắp lấy chồng phải không?" "Ờ, có thể nói là như vậy." L. Nhưng mà có một chuyện ta thắc mắc nhá, từ lâu rồi nhưng không dám hỏi mày. Thắc mắc gì? Mày có thích người đó không? Không, ta quên lâu rồi mà. Lời tôi vừa nói ra, Kê Hà đã dứt khoát phản bác. Điêu, mày mà quên được rồi thì tại sao 3 năm qua có ai tán tỉnh mày, ngỏ ý muốn tìm hiểu mày thì mày đều từ chối? Thì đại tao, tao chưa muốn yêu sớm thôi. Thôi đi, đừng có lôi cái lý thuyết giả hơi của mày ra nữa, ta không có tin đâu. Tuy là tao không có kinh nghiệm gì về chuyện lấy chồng, nhưng mà mẹ tao từng dặn tao nhá, là lấy chồng hãy chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu, đặc biệt là kiểu đàn ông chỉ coi mình là sự thay thế tuyệt đối phải tránh. Ừ, tao biết rồi. Trả lời hạ là thế, nhưng tôi biết cuộc hôn nhân vốn chỉ để đẹp lòng bố mẹ hai bên này, chứ tình yêu nó là cái thứ gì đó quá xa xỉ đối với tôi. À, mà có ảnh chồng tương lai không cho tôi xem với. Hôm nào làm bữa ra mắt bạn cái nhỉ? Mày gặp người đó rồi đó. Là ai? Nói cho tao xem nào. Quân. Thầy Quân. Ừ, thầy Quân làm sao? Thầy có liên quan gì đến trò sắp cưới của mày? Nói xong câu này thì Hạ mở căng mắt ra nhìn tôi, đầu nó bắt đầu hiểu ra vấn đề mà nói lớn với tôi. Không lẽ, không lẽ thầy Quân chính là người đó? Đúng vậy. Tại sao buổi học đầu tiên mày không nói với tao, định giấu làm cổ xiên có phải không? Tôi cốc lên trán nó một cái. Hâm mà, dấu của Dieng thì giờ tao kể với mày làm gì? Chẳng qua là ngày trước anh ta béo lắm, mà lúc nào cũng đeo cái kính cận dày cộp ấy, khác xa so với bây giờ luôn. Hạ nghe tôi kể mà mồm há hốc ra trong sự ngỡ ngàng, hai con mắt trố ra như muốn lăn ra ngoài. Lại có chuyện này nữa hả? Nghe cứ như là tiểu thuyết luôn ấy. Ờ, lúc gặp tao cũng bất ngờ vậy đó. Phải nói là mọi thứ ập đến quá nhanh, khiến tao vẫn còn đang sốc đây. Công nhận Xốc thật. Hạ này, mày có trách tao không? Tại sao? Mày có làm cái gì sai đâu mà tao phải trách? Tao sẽ lấy thẻ quân ấy. Người mà mày mê mẩn suốt thời gian gần đây. Ôi giảo ơi, tự cái chuyện gì cơ? Tao mê thì mê thế thôi, chứ không phải là yêu đương hay là thích thầm một cách ngu ngốc như mày đâu. A được được người ta cứu một mạng thôi mà tương tư cả đời. Biết là Hạ đang nói mình, nhưng tình cảm trẻ con mà. Tôi là ngây ngô nhưng lại vô tình đi theo ta đến tận bây giờ. Tôi nhìn hạ khẽ mỉm cười rồi nói, "Được rồi được rồi, ăn nhanh đi lên còn về nào." Tới đó khi tôi đang học học thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Tôi do dự một lúc rồi cũng ấn nghe. "Alo, là tôi, Quân đây." "Vâng, em chào thầy ạ." "Ngày cưới của tôi và em được ấn định vào 12 tháng sau. Em thấy thế nào, có gấp quá không?" Khi nãy ngồi ăn tối, bố tôi cũng nhắc đến vấn đề này. Vì từ giờ đến cuối năm thì chỉ có ngày 12 tháng sau là đẹp nhất Nên hai gia đình đã thống nhất Chọn ngày đó để tổ chức đám cưới cho hai đứa Lúc mới nghe thì tôi thấy có hơi gấp gáp Nhưng mà tĩnh tâm lại thì thấy mọi thứ cũng không gấp lắm Không sao đâu ạ Đằng nào cũng phải cưới mà Nên việc cưới sớm hay muộn cũng sẽ như nhau cả thôi Ừ Vậy sáng chủ nhật tuần này chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé Tôi sẽ qua đón em Vâng ạ Cơ mà thầy ơi Vì ra thầy phải hỏi là chủ nhật tuần này em có bận gì không chứ? Nếu không bận gì thì Minh chụp được chứ thầy. Chủ nhật này em không bận gì cả. Không, em không có bận gì. Không bận gì thì chắc là đi chụp ảnh cưới được chứ. Được ạ. Ừ, vậy hết vậy nha, tôi tắt máy đây. Tôi tỉnh mở miệng ra hỏi chụp ảnh cưới ở đâu, nhưng mà chưa kịp hỏi thì dây bên kia đã tắt máy mất rồi. Thôi thì anh ta đưa mình đi đâu thì mình sẽ đến đó thôi. Mặc dù tôi đã tự dặn lòng mình, đây chỉ là một giao dịch thôi. Nhưng bản thân lại thấy có chút buồn Chút hụt hẳn Vì sự thờ ơ và vô trách nhiệm của ai kia Trong đầu tôi ý thức nhớ đến câu nói của Hạ lúc ở quán bún Thật sự phải rằng tôi vẫn còn thích anh rất nhiều Nên bản thân mới dễ dàng chấp nhận Cuộc hôn nhân nhanh đến như vậy Nghĩ tới đây điện thoại của tôi Một, một lần nữa đổ chuông Nhưng mà lần này là số của Hạ gọi đến Tôi mới nhánh tay ấn nghe Đưa máy lên app vào tay của mình Tao nghe nè Mày ơi Em Mimi của tao đẻ rồi Đẻ rồi này Nghe cái giọng vui mừng Đến nghẹn ngào của nó tôi cũng đoán được Hạ đang rất hạnh phúc Bởi nó thương Mimi Để mấy con vậy Được ba đứa nhìn cưng lắm luôn Wow Tự chưng tao nhớ ra hôm trước Có đứa nào bảo Bao giờ Mimi đẻ Sẽ cho tao một con thì phải Biết rồi mà có lấy thật không Để tao còn để dành cho Đùa thôi Mày cứ nuôi đi rồi Thi thoảng cho tao qua ôm ấp chú nói xíu là được ấy mà Sở tự lấy thật thì cho. Tắt máy nha, tao phải đi thăm bà đẻ đây. Ừ, tắt đi. Đặt máy xuống bàn, tôi cố gắng gạt hết mọi suy tư trong đầu ra để học xong cái đã. Mấy ngày tôi bận lắm, tối nào cũng học đến khuya mới xong bài. Nay vừa làm xong slide cho bài thuyết trình ngày mai thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Khi tôi đi đến mở cửa ra thì thấy anh Tân đang đứng trước mặt, mùi rượu nồng nặc từ anh cũng theo đó mà xộc thẳng vào mũi của tôi. Anh nhìn tôi khẽ bặm nhếch lên một cái rồi đưa ngón trỏ ra thẳng mặt tôi. "Mày, mày và cái thằng chồng sắp cưới của mày là một lũ khốn nạn. Anh à, anh nói linh tinh cái gì vậy? Đừng có diễn nữa. Cái vụ chồng mày góp vốn vào công ty dự đòi hẳn 51% cổ phần, tao biết thừa rồi. Chứ mà định nuốt luôn cái công ty của nhà tao có phải không? Không, không phải như thế đâu. Em sẽ lấy lại và giao cho bố, anh đừng lo. Mày nghĩ tao tin sao?" Ta không sẽ để bị mày lừa như ông già nhà tao đâu." Dứt lời, Tân tiến đến bóp chặt cổ của tôi, vì quá bất ngờ nên tôi không có kịp né. Lực tay bóp của anh rất chặt, khiến tôi hoảng sợ mà ra sức giãy giụa. "Anh anh bỏ em ra, bỏ em ra." Mắt Tân trợn tròn lên nhìn đầy đáng sợ, nụ cười thì ma mãnh. "Không, ta phải bóp chết con nghiệt xúc như mày." Khi ấy sức của Tân mạnh lắm, hai tay tôi cào cấu rất nhiều lên tay của anh ta. nhưng cũng khiến con người đó buông tôi ra, ngược lại còn mạnh sức mà rơi lên cào tôi, mặc cho hai chân tôi đang chơi với ở dưới. Tôi đang nghĩ là mình không xong rồi, đến khi tiếng bố Phúc len lỏi truyền đến tai. Không rõ họ làm thế nào, nhưng vậy mất một lúc thì thân mới chịu buông tôi ra. Người tôi lúc này mềm như khổng bốn, mà rơi bị cái xuống nền nhà, tay giữ lấy cổ của bị anh Tân bóp hơi sặc sủa. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng bố chửi. Thằng bế rãy kia Để chết em gái của mày đi à? Đúng vậy, có phải đòi lại công bằng cho công ty của bố. Câm miệng. Dứt lời bố thẳng tay tát một cái khá là mạnh lên mặt của Tân. Tôi nghe tiếng tát ấy, mày giật mình ngước mắt lên, vô tình bắt gặp ánh mắt vừa tức giận lại vừa đau xót của bố dành cho Tân. Vậy mà anh ấy lại không chịu hiểu, cặp mắt tràn đầy lợi giận. Sao? Ông dám tát tôi đấy à? Ông đừng tưởng bản thân là bố thì thích làm gì thì làm nhé. câm miệng. Mày quên là tao đã phải tiêu tốn bao nhiêu tiền để trả nợ cờ bạc cho mày sao? Mày phá như vậy đủ chưa? Rồi con về nhà trách móc con bé nữa, nó làm gì sai với mày hả? Tần Di chuyển tầm nhìn qua tôi, đôi mắt rực lửa ấy như muốn thiêu đốt tất cả, nhưng vì phải kiềm chế nên anh đành phải đấm một cái rất mạnh vào bức tường gần đó, cùng với tiếng gầm lớn rồi mới chịu xoay người trở về phòng. Tần đi rồi, tôi vội quay qua đỡ lấy tôi đứng dậy. Vẻ mặt tức giận khi nãy đã nhanh chóng chuyển thành lo lắng mà cất lời hỏi tôi. Con có bị thương không? Con không sao đâu bố ạ. Ừ, đau ở đâu con nói với bố nhá, đừng coi xấu. Vâng ạ, con biết rồi. Bố dìu tôi lại vào giường, còn bố thì ngồi cái ghế gần đó luôn. Bố biết, tên nó nói và hành xử như vậy là không phải, bố thay mặt nó xin lỗi con. Bố đừng nói như thế, chúng ta là người nhà của nhau cơ mà. Đã là người nhà thì phải bao dung cho nhau chứ à. Bố biết rồi, cảm ơn con nhiều nha. Giờ cũng muộn rồi, nghỉ sớm đi mai còn đi học. Vâng ạ, bố cũng nghỉ ngơi sớm đi. Bố đứng dậy, trước lúc rời đi còn không quên đưa tay ra xoa nhẹ đầu của tôi, còn tôi thì mỉm cười thật tươi để bố có thể yên tâm đi ra ngoài. Đến khi cánh cửa phòng được đóng lại, thì cũng là lúc nụ cười xạ người ấy được thu về, hàng nơi khóe miệng cũng nhanh chóng được co lại gần nhau. Tôi buồn lắm. Thật sự là rất buồn, vậy anh Tân Mãi chẳng chịu coi tôi là em gái, đã vậy còn luôn nghĩ mọi thứ không tốt cho tôi nữa. Không lẽ làm em gái của anh nó khó như vậy sao? Đã cho chúng ta không thể yêu thương và sống hòa thuận với nhau được. Tại sao càng lớn lại càng có nhiều chuyện phức tạp xảy đến? Những lúc như thế này tôi chỉ ước, giá mà ai cũng nghĩ được mọi thứ đơn giản, được thì tốt biết bao. Sáng ngày hôm sau, tôi đi học sớm để chuẩn bị cho bài thuyết trình, đang ngồi xem lại thì Hạ đi vào, gương mặt uể oải nhìn tôi. Tao mệt quá mẹ ơi. Làm sao mà mệt? Đêm của con Mimi nó bị sốt. Tao chăm nó cả đêm đến gần sáng mới chợt bắt được đấy. Thế nó đỡ chưa? Đỡ rồi. Mà cổ mày bị sao thế? Có cả vết bầm tím kìa. Hả? Tôi đưa tay chạm lên cổ của mình. Nhờ đến những chuyện tối qua. Khiến tôi gượng cười mà đáp. À. Cái này chắc là tối qua tao ngứa quá giữa gãi mà. Gãi hơi mạnh tay nó mới bị như vậy đấy. Ngứa? Anh làm cái gì mà mày lứa? Không lẽ là mày với thầy quân đã... Nhìn cái ánh mắt săn sào của hạ Biết là nó chẳng có ý tĩ tốt đẹp gì Nên tôi vội phản bác Không, không phải như mày nghĩ đâu Dường như biểu hiện gượng gạo của tôi Khiến cái ý nghĩ xấu xa của hạ Nó lên cao trào hơn thì phải Miệng nó cửa tơi mà treo tôi Tao nghĩ cái gì mày nói thử xem Thôi đi, đừng nghĩ linh tinh nữa Để yên tao tập trung xem lại bài thuyết trình nào Ờ, không treo mày nữa Hạ lấy cái điện thoại trong cặp ra, lướt lướt cái gì đó rồi đưa ra trước mặt tôi. "Này, xem đi." "Gì thế?" Tôi nhìn vào thì thấy trên màn hình chụp mấy con cún con. "Eo nhìn con nào cũng xinh và đáng yêu lắm ấy." "Xinh thế? Chủ nhật mày qua nhà tao chơi đi, cho mày chơi với chúng nó cả ngày không chán luôn." "Tuần này hả? Ừ, tao bận rồi. Nếu xong sớm, tao sẽ ghé qua nhà mày." "Mày đi đâu à?" "Ừ, đi chụp hình cưới." Thật á? Suỵt, nói nhỏ thôi, sao mày hét to thế? Cho tao đi cùng đi, tao xách váy cho. Không được. Vì tôi rất khoát tử chỗ như thế, Hạ Hiền liền làm ra cái bộ mặt đáng thương, lời nói thì có chút trách móc. Sao chứ, tao đi cùng đi, nguyện vọng nhỏ nhoi của tao, vốn chỉ là muốn thấy mày mặc váy cưới trông sẽ thế nào thôi mà. Cho đám cưới tao diễn ra thế nào thì mày lúc nào chả được ngắm. Ư ư thích đâu? Tao muốn ngắm trước cơ, năn nỉ đấy, đi mà. Trước sự đeo bám ỉ ôi của nó muốn thủng cái lỗ tai, tôi đành miễn cưỡng nói: "Để tao hỏi lại thầy đã. Thật nha, nhớ nha, mày phải ỉ ôi này, điệu đà này, ngọt ngào này, giống cách mà tao làm ấy, thì mới có hiệu quả." Đàn ông ấy mà, ai cũng thích con gái làm như vậy với mình hết đấy. Mày học hòa nghiên cứu dần đi, đừng có suốt ngày cứ như côn đồ các kiểu nữa. Tôi đưa tay lên chặn trước miệng của hạ. ran cái tội nói quá nhiều. Chật tử, mày còn nói nữa nhá, là tao không có cho đi cùng nữa đâu. Hạ nhìn tôi rồi đưa tay lên làm động tác như đang chào cờ, kiểu giống như là trong quân đội khi vừa nhận được lệnh lệnh gì đó thì họ cũng làm động tác kiểu như vậy, cùng câu nói, "Rõ." Chưa dừng ở đó, Hạ còn gật đầu tỏ ý đã hiểu, trông cứ bị cute nên tôi có khen nó. "Tốt, là sao có thể mà phát huy, biết chưa?" Tự đó tôi có gọi cho Quân để hỏi xem để hạ đi cùng có được không. Khi ấy tiếng chuông kết nối ngân nga lâu lắm, tôi đã nghĩ đến trường hợp Quân đang bận mà định ấn tắt đi để lát gọi sau. Mày qua lúc định ấn tắt thì đầu dây bên kia lại bắt máy. Alo. Thầy có tiện nghe máy không ạ? Em có chuyện muốn hỏi. Ừ, em nói đi. Sáng chủ nhật thầy đi từ mấy giờ ạ? Một chụp ảnh có bình minh phải không? Có ạ. Thầy thì đi từ 3 giờ sáng ạ. Em rủ bạn của mình đi có được không ạ? Ai? Cô bé tóc ngắn hay ngồi cạnh em đấy hả? Đúng rồi ạ. Cũng được nếu em muốn. Việc thống nhất là 3 giờ sáng chủ nhật bắt đầu đi nha thầy. Ừm. Thật máy xong mà lòng tôi vui lắm, miệng cứ 5 phút lại vô thức nhẹn ra cười, như kiểu cô gái đang hạnh phúc trong tình yêu vậy đấy. Sáng chủ nhật, vì Hạ đi cùng nên nó qua nhà ngủ với tôi từ tối thứ bảy. Đúng như đã hẹn. 3 giờ sáng của Quân đỗ ở trước cửa nhà. Hai đứa chúng tôi chỉ là việc leo lên xe mà đi thôi. Vừa thấy Quân, Hạ đã cười tươi nói: "Em chào thầy." "Ừ, lên xe đi." "Vâng ạ." Hạ mở cửa ngồi vào xe trước, tôi cũng theo đó mà ngồi vào ngay cạnh nó ở hàng ghế sau. Hạ thấy tôi ngồi cạnh liền thắc mắc: "Lên trên ngồi đi, ngồi cùng tao làm gì?" "Không thích, tao có thích ngồi cùng với mày cơ." Xe bắt đầu lăn bánh. Con hạ đưa mắt nhìn một lượt tất cả các góc ngách của chiếc xe mà thốt lên. "Thầy ơi, đây có phải là con Rolls-Royce Phantom, AWB có đúng không ạ?" "Đúng rồi." "Wow." Nhìn cái vẻ mặt sùng bái, ánh mắt ngưỡng mộ của nó, khiến tôi có chút tà mờ, khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ. "Gì thế?" "Con xe này xịn lắm đấy, giá trị cỡ khoảng 30 tỷ." "Thật hả?" "Tất nhiên rồi, đây là phiên bản đặc biệt số lượng hạn chế đó nha." "Sao mày biết hay vậy?" Ở thời dạo gần đây tao khá là có hứng thú với các dòng xe ô tô nên có tìm hiểu qua, cũng lượm nhặt được chút kiến thức. Kinh quá nhỉ. Chuyện tao có gì chả biết. Nói tới đây, hai đứa tôi lại nhìn nhau cười, nhưng vẫn rất biết cách giữ ý giữ tứ, chỉ dám cười nhỏ thôi, vì trong xe còn có quân nữa. Xe chúng tôi chạy suốt hơn 1 tiếng thì cũng đến nơi. Ở đây là Ba Vì, cách Hà Nội gần 60 km. Quân dẫn tôi và hạ đến một studio. Nghe Quân giới thiệu thì tôi biết được chủ studio này là bạn thân của anh, tên Dương. Dương nhìn thấy chúng tôi thì vui vẻ chào đón, vì đã trao đổi trước với nhau nên lại chào hỏi nhau xong thì bắt đầu tiến hành vào việc chính luôn. Sau khi trang điểm xong thì thay đồ. Chiếc váy tôi mặc là váy cưới phi chơn đơn giản vẫn toát lên vẻ thanh lịch kiêu sa. Lúc tôi thay đồ xong, bước ra khỏi phòng thay đồ thì thấy mọi người đã đứng ở ngoài chờ sẵn. Hạ Thế Tôi cái là bước nhanh đến đứng bên cạnh. Wow, đẹp quá đi, nhìn mày cứ như là tiên nữ giáng trần vậy đó. Thật không? Tất nhiên rồi, tao nhớ đến tiểu long nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp ấy. Nó từ đây, hạ quay sang nhìn Quân Giả Hải. Thầy thì nói gì đi chứ, có phải là bạn em xinh lắm phải không ạ? Lúc này Quân nhìn tôi khẽ mỉm cười nói, "Bồ đại rất hợp với em." Dương đứng ở cạnh, nghe xong liền đập vai của Quân. "Cô dâu xinh quá đi à, thằng bạn tôi đúng là có số hưởng ghê." Trà Bộ cho bạn nó tí gì cả, giờ vẫn e sắc é. Lời Dương vội dứt, Hạ Don đả tiếp lời ngay. "Thật à? Anh dư đẹp trai thế kia mà vẫn ế ạ?" "Ờ đúng rồi, em xem có bạn nào xinh gần bằng chục thì giới thiệu với anh nhé." "Có, có ạ." Hạ chỉnh lại đầu tóc một xíu, trà Bộ e thẹn ngại ngùng sẽ cất lời. "Anh thấy em thế nào? Hiện tại tình trạng của em cũng là e sắc é đấy ạ. Nhìn thoáng qua thì xinh gần bằng chục." Con nhìn kỹ thì chắc chắn là anh sẽ thấy em xinh hơn cả cái chúc luôn. Biết mà. Từ lúc nghe Dương nói từ ê sắc ý, tôi biết thế nào, Hạ cũng sẽ chớp ngay thời cơ mà phát triển câu chuyện đi theo hướng xa hơn. Và giờ thì nó thành công rồi đó. Dương nghe xong thì cười tươi vui vẻ đáp lại. Lát mình trao đổi số điện thoại nhà em. Giờ thì chắc là phải ưu tiên cho cặp chính ra xe, còn di chuyển qua vườn quốc gia ba vị chụp ảnh cái đã. Dạ vâng. Địa điểm đầu tiên tôi và Quân tiến hành chụp ảnh cưới là vườn quốc gia Ba Vì. Thật ra thì mẹ của Quân là bác Chi có tưởng hỏi tôi muốn chụp ở đâu xa không. Tôi bảo là không, vì còn phải đi học, với lại Quân thì bận khá nhiều việc. Thời gian chuẩn bị trước cưới cũng ít nên tôi không muốn đi đâu quá xa. Tôi cũng nói với bác ấy là tôi muốn mọi thứ càng giản đơn càng tốt, không cần phải quá hoành tráng. Ngồi xe một lúc thì tới nơi, vừa hay đó cũng là lúc mặt trời mọc. Anh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng cánh lá mà chiếu xuống, một chút sương mù nhẹ giăng lối, vô tình khiến cho mọi thứ càng trở nên thơ mộng. Sau rất nhiều bức ảnh từ nắm tay, ôm eo các thứ đã chụp qua, đến khi anh thợ chụp ảnh kêu hai đứa tôi đứng quay mặt vào nhau, xoay nghiêng người về phía nhau để làm cảnh môi chạm môi. Khi ấy tôi khá là lúng túng và e ngại. Quân nhìn thấy sự thay đổi đó của tôi nên anh ta có trấn an. Thoải mái lên, tôi không ngại vấn đề này đâu. Em sẽ cần nghĩ đến cảnh ngày trước em hôn bạn trai cũ như thế nào, làm như vậy với tôi là được. Tôi nghe xong chưa kịp hiểu gì, thì Quân đã nghiêng người qua mà chạm nhẹ môi của anh lên môi của tôi. Cùng lúc đó, giọng của anh chụp ảnh vang lên. "Tốt lắm, tốt lắm, bức rồi siêu đẹp luôn đấy." Tôi đứng ngây người tại chỗ. Từ lúc bị Quân hôn đến khi hôn xong, đôi mắt của tôi vẫn chưa kịp một lần đép lại. Đến khi Hạ chạy đến đập nhẹ vào vai của tôi, tôi mới giật mình quay qua nó. Nhất bạn nhá Với lấy được mối tình đầu làm chồng Lại vừa được tặng luôn nụ hôn cho người ta kìa Hả? Vậy nói cái gì cơ? Định giả điếc đấy à Thì tao nói đúng quá, nên ngại đúng không? Không phải Tao... thôi tôi không nói nữa Hạ đôi tay ra vỗ đốt một cái vào mông của tôi rồi nói Chụp tiếp nha, cái gì thì cứ gọi tao Cả buổi chụp hình hôm đó Tuy mệt sao phải di chuyển nhiều Nhưng mà lúc nhìn lại Thành quả thì rất thấy rất ưng Tối đó 9 giờ tối thì chúng tôi bắt đầu lên xe để trở về Hà Nội. Trước lúc lên xe, Quân có hỏi tôi. "Thấy sao? Em hài lòng với buổi chụp hình hôm nay chứ?" Tôi gật đầu. "Thật thì tốt rồi. Em hài lòng thì bố mẹ của tôi cũng sẽ hài lòng thôi." "Ý thầy là sao ạ?" "Không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là mẹ tôi yêu cầu tôi phải khiến em cảm thấy vui và thoải mái nhất." Tâm trạng của tôi đang cực tốt với câu nói của anh và mọi thứ trở nên thật tệ. Khóe miệng khẽ nhắc lên mà cười đều chế diễu chính bản thân mình Ờ ha Em quên mất là thầy lấy em để làm cho bố mẹ vui lòng Quân nhìn tôi Anh không nói gì Nên tôi sẽ tự hiểu Là anh đồng tình với câu nói của tôi Cũng muộn rồi đấy Chúng ta lên xe về thôi Nói ra câu này xong tôi đi nhanh về phía chiếc xe ô tô gần đó Vừa ngồi vào xe Hạ đã quay qua hỏi tôi Mày với thầy Quân nói chuyện gì thế Không không có gì đâu Không kể thì thôi Dù sao thì tao cũng có số điện thoại của anh Dương đẹp trai, làm chiếc lụy phẩm cho ngày hôm nay rồi. Suốt dọc đường trở về, tôi chỉ lặng lẽ ngồi nhìn qua ô cửa kính, ngắm cảnh vật hai bên đường. Trong đầu tôi lại vô thức nhớ đến câu nói của anh. "Chỉ cần nghĩ đến cái ngày trước, em muốn bạn trai cũ thế nào thì làm như vậy với tôi là được." Liệu anh có biết tôi chưa từng có bạn trai hay không? Lại có phải lúc thực hiện cảnh hôn đó, anh cũng đang nghĩ về người yêu cũ của mình hay không? Phải chăng tôi thực sự chỉ là kẻ thế chân cho cô gái ấy? Xe cơ thể chạy băng qua con đường thì cũng về tới nhà, đứng trước cổng nhà tôi, hai bên chào nhau rồi, cuộn lên xe cơ thể rời đi. Hạ thì bắt taxi về lại nhà, còn tôi thì nhìn theo chiếc taxi đang chậm nó đi khuất dần với chịu bước vào nhà. Tôi cứ nghĩ giờ này mọi người trong nhà đã ngủ cả giờ cơ. Ai ngờ vừa bước vào phòng khách, thấy bố Phước đang ngồi xem tivi. Bố, bố chưa ngủ à? Về rồi đấy hả? Đi đi chụp ảnh cưới có vui không con? Dạ vui lắm bố. Đi từ sớm như thế chắc là mệt lắm nhỉ? Thôi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Vâng ạ. À. à bố bảo này, khuya rồi thì đừng có mà tắm nhé, không tốt cho sức khỏe đâu. Con biết rồi bố, bố ngủ nghỉ ngơi sớm đi ạ. Trở về phòng, tôi trả thêm bật đèn lên nữa, cứ thế bước theo quán tính mà tìm đến giường, tiếp đó là nằm lăn ra. Lúc đầu tôi chỉ định nghỉ một lúc thôi. Ai ngờ mệt quá nên tôi nằm ngủ lúc nào không hay Sáng ngày hôm sau Bị dậy khá trễ Nên tôi chỉ kịp tắm rồi thay đồ đi học luôn Vừa ngồi xuống bàn tôi đã quay sang hỏi kia hả Mày này Hôm qua mày có nói là mày xin được số điện thoại của Dương có đúng không Ừ đúng rồi Cho tao số của anh đi đi Tao có chút việc Việc gì Thì mày cứ nói đi Hỏi nhiều thế Tôi xin số của Dương là tôi muốn tìm hiểu qua những chuyện trước kia của Quân. Không hiểu sao, càng lúc tôi lại càng tò mò về cuộc sống 4 năm qua của anh. Sau khi có được số của Dương, tôi đi nhanh ra ngoài để gọi cho anh, tiếc là Dương lại không có nghe máy nên tôi đánh tính để lát nữa gọi lại vậy. Tính là lát gọi, nhưng mà phải đến trưa tan học xong, tôi mới lôi máy ra gọi lại được. May có lần này đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Alo. Em chào anh. Em là chúc đây ạ. Ờ, Chốc đây hả em? Có chuyện gì không? Anh có đang ở Hà Nội không ạ? Có em. Anh lên lúc sáng nay. Thật ra thì em muốn hỏi anh chút chuyện liên quan đến quân, không biết là mình gặp nhau nói chuyện một lúc được không ạ? Được chứ. Em chọn chỗ gặp mặt đi rồi nhắn qua cho anh. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Ừ, không có gì. Tắt máy xong, tôi tìm nhanh một địa chỉ cà phê gần trường của mình rồi nhắn cho Dương. Sau đó tôi nhanh chóng đi xuống lấy xe, phi nhanh ra quán cà phê. Tôi ngồi chờ đó tầm 10 phút thì thấy Johnny đến. Câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi chính là: "Để lâu chưa em? Dạ em cũng mới thôi. Anh gọi đồ uống gì chưa ạ?" "Anh vừa gọi rồi. Mày muốn biết chuyện gì về Quân thế? Cứ mạnh dạn hỏi đi, nếu biết anh sẽ kể cho em nghe." Anh và Quân thân nhau từ bao giờ ạ? Bọn anh quen nhau từ thời cấp 3. Sau đó đi du học thì chỉ là tình cờ chọn chung một trường ở bên Đức nên mới bắt đầu chơi thân. Tốt nghiệp xong thì anh về nước để kinh doanh luôn, còn cậu ấy thì ở lại học lên thạc sĩ. Ra là thế. Em nghe nói là trước kia Quân có quen và yêu sâu đậm một cô gái có đúng không ạ? Giơ nhìn tôi một lúc, rồi khẽ gật đầu đáp. Đúng rồi. Hai người họ bắt đầu yêu nhau từ cuối năm 2, yêu nhau gần 5 năm thì chia tay. Lý do là gì anh có biết không ạ? Anh có hỏi Quân thì biết được, cô gái kia đã phản bội cậu ấy nên là hai người họ chia tay. Cô gái kia bây giờ sao rồi ạ Anh cũng không rõ lắm Hình như lấy chồng rồi và định cứ luôn ở bên Đức rồi thì phải Suốt cả buổi trò chuyện Đây có lẽ là thông tin khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất Sau khi nghe xong Em thích cậu ta hả Đứng trước một câu hỏi cần có hoặc không Mà cũng khiến cho tôi phải lúng túng như vậy Như gà mắc tóc vậy đó Không không có đâu ạ Bọn em lấy nhau chỉ là để vui lòng phụ huynh thôi chẳng qua là em muốn biết rõ một số thứ để sau này hai đứa sẽ sống với nhau hơn. Ừ, cũng phải. Sao lại có khó khăn gì? Cứ thoải mái tìm anh tâm sự nha. Hoặc là thằng Quân có lỡ làm em buồn ấy, em cứ bảo anh, anh sửa đẹp nó cho em. Thoáng cái chỉ là còn chưa đầy 1 tuần nữa là hôn lễ của tôi và Quân diễn ra. Nay mẹ của Quân có hẹn tôi ra ngoài ăn tối, đi cùng chúng tôi còn có Quỳnh Mai, cháu gái của bác Chi. Nghe bảo Quỳnh Mai bằng tuổi tôi. Nhưng do ngành học bên nước của cô ấy chỉ kéo dài có 3 năm nên hiện tại đã tốt nghiệp. Và sự kiện lần này về nước dự đám cưới của chúng tôi thì cô sẽ về hẳn Việt Nam sinh sống mà không qua lại đó nữa. Theo lời kể của bác Chi thì tôi biết, ngày trước Quân con con đi du học và ở tại nhà của người dì này một thời gian. Còn lý do Quỳnh Mai về hẳn đây sống là do ở bên kia cô ấy chẳng còn ai là người quen nữa. Mẹ thì mất cách đây 2 năm về nước về trước do bị ung thư, còn bố cô ấy thì mất gần 20 năm do tai nạn giao thông. Hiện tại thì Quỳnh Mai đang sống ở nhà của Quân. Tôi cũng có gặp và tiếp xúc hai lần rồi, khá thân thiện và cởi mở. Bữa tối nay chúng tôi sẽ ăn sashimi tại một nhà hàng của Nhật. Vừa ngồi xuống bàn, bác đã bảo với chúng tôi. "Ta ở đây nhiều lần rồi, phục vụ rất tốt mà đồ ăn thì ngon, khỏi chê vào đâu được." Quỳnh Mai nói, "Thật ạ bác, cháu muốn ăn sushi lắm." "Ừ, rất ăn nhiều ở đây. Bá thấy cháu gầy quá đi đấy. Mà cả cái xúc nữa." Hai cái đứa này gầy lắm đâu nha Thời sợ về xa mắt nhà chồng ấy Các cụ mà nhìn thấy gầy thế này Là không đồng ý cho cưới đâu Tại sao ạ Bởi vì gầy quá Không có sức khỏe để mà làm việc Với lại để đẻ con chứ sao Nói tới đây Thì cả ba người chúng tôi đều nhìn nhau cười Nhìn kỹ lại thì tôi cũng không có gầy lắm đâu Ở mức bình thường thì đúng hơn Có Quỳnh Mai thì đúng là hơi gầy thật Bởi hai đứa tôi cao ngang nhau Nhưng khi nhìn vào chân và tay của cả hai Sẽ thấy tôi vẫn béo hơn cô ấy. Ăn xong tôi và Quỳnh Mai cùng nhau đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Đang rửa tay thì Quỳnh Mai quay sang hỏi tôi. Anh chị đã tính cưới xong tuần trang mặt ở đâu chưa ạ? Khoảng thời gian này có pháp đồ đẹp lắm đấy. Thời gian thì chúc và anh Quân thống nhất là không có đi đâu cả. Quỳnh Mai nhìn tôi đầy bất ngờ mà thốt lên. Tại sao ạ? Hiện tại cả chúc và anh Quân đều không có sắp xếp được thời gian nên thống nhất là không đi. Sau này có thời gian rảnh rỗi rồi thì sẽ đi sao? A da, bận gì thì bận, cũng phải bớt chút thời gian riêng tư nữa chứ. Mà với tính cách của anh Quân ấy, cho rằng là anh ấy sẽ không để cô gái mình yêu phải chịu thiệt thòi đâu. Tôi nhìn Quỳnh Mai cười mà không biết phải nói gì, nên đánh chuyển qua chủ đề khác. Bữa giờ tay xong chưa? Xong rồi thì chúng ta mới ra ngoài thôi, đừng để bác chi chờ lâu. Vâng, chị cho em bánh xong một lát nhé. rời khỏi nhà hàng. Bác Chi có dẫn chúng tôi đi mua sắm. Lúc đầu tôi nghĩ là đi cùng bác cho vui thôi. Ai ngờ đâu đến lúc mua xong, bác Chi lại rất mua rất nhiều đồ cho tôi từ túi xách, giày váy, tất cả đều đến từ các thương hiệu có tiếng. Thế bác vẫn còn đang cố ý tặng thêm đồ cho tôi, tôi liền vụ lên tiếng mà ngăn lại. "Bác ơi, bác mua cho con bằng này là đủ rồi ạ, không cần mua thêm đâu." Bác Chi quay lại nhìn tôi, khẽ cau mày, thể hiện sự không hài lòng trong câu nói vừa rồi của tôi. Con gọi ta là cái gì? Bác ạ. Không được gọi như vậy. Tại sao ạ? Phải gọi ta là mẹ chứ, cái con bé này. Sao đến bây giờ vẫn gọi bác là sao? Dạ dạ, cháu quên mất. Nào, thôi lại cho ta xem nào. Tôi nhìn bác Chi, không biết có phải là do bụi bay vào mắt hay không, mà tự dưng đang yên đang lành, tôi lại thấy cay cay mắt. Bác Chi thấy vậy thì liền tiến tới ôm lấy tôi, đặt nhẹ nhàng tay lên vai có lưng lưng của tôi. Cái con bé này, chỉ gọi có một tiếng mẹ thôi mà, sao lại xúc đến xúc động quá đến mức chảy cả nước mắt ra thế này. Đến đi, có mẹ đây rồi. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Không biết với những đứa trẻ khác thì như thế nào, nhưng với tôi, việc gọi một người là mẹ thì sao có ý nghĩa rất lớn. Bởi vì khi đó tôi biết rằng, bản thân không còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn là đứa trẻ không có bố mẹ nữa. Đến gọi mẹ lúc này khiến tôi thêm phần nhận ra Cuộc đời này vẫn còn có nhiều yêu ái dành cho tôi Từ một đứa trẻ sinh ra không có bố mẹ Thì bây giờ tôi đã có đến hai người mẹ Tôi và bác Chi đứng ôm nhau một lúc Thì giọng bộ Quỳnh Mai gần đó truyền đến Bác ơi bác Cái túi này đẹp không ạ Nghe câu hỏi của Quỳnh Mai Tôi và bác Chi đều liền buông nhau ra Tôi có quay mặt qua hướng khác để đưa tay Gặp đến những nhọt sọt nước mắt Đang chảy dài trên má Tuy vậy nhưng Quỳnh Mai vẫn nhận ra Có điều gì bất ổn vừa xảy ra nên hỏi Có chuyện gì thế ạ Mắt chị Trúc cũng lại đỏ kìa Tôi cố nở ra một đuổi cười không chút giả chân mà đáp lại Không Không có gì đâu Mà cái túi Mai đang cầm đẹp quá Lại còn rất hợp với Mai nữa đấy Thật hả em cũng nghĩ vậy Bác chị cất lời Rất hợp với cháu đấy Cháu đưa cho bạn nhân viên ở đây gói lại đi Bác thanh toán luôn cho Quỳnh Mai nghe câu này xong thì nhuẹn miệng cười Thật không ạ Vừa nãy cháu còn đang nghĩ Bác có con dâu rồi nên quên cháu cơ Ai ở đâu bác vẫn nhớ tới cháu thế này Thế không muốn lấy gì nữa không nào Bác thanh toán cả cho Dạ thôi ạ Mua sắm xong tôi trở về nhà Với rất nhiều túi lớn túi nhỏ trên tay Nhiều tới mức bác Lê phải đi ra phụ giúp tôi Mang chúng lên phòng Sau khi đặt để đống đồ gọn vào một chỗ Bác Lê hỏi tôi Cháu mua cái gì mà mua nhiều thế Không phải cháu mua đâu ạ Tất cả đều là do mẹ chồng của cháu mua cho đấy ạ Thế thì tốt quá rồi Tôi nghe bác Lê nói câu này mà không có hiểu rõ ý của bác Liền liền lên tiếng hỏi lại Là sao ạ? Bà cứ lo sao tới cháu qua đó Sống không có hợp với mẹ chồng thì khó sống lắm Bởi vì chuyện mẹ chồng đằng sâu Vốn là những câu chuyện muôn thủa mà Chồng có yêu mình đến mấy Nhưng sống không hợp với gia đình nhà chồng thì khó sống lắm Nhưng mà nhìn thấy mẹ chồng mua nhiều đồ cho con cháu như vậy Chắc là bà ấy quý cháu lắm Dạ vâng, bà ấy tốt với cháu lắm ạ Bác Lê tiến lại nắm đế tay của tôi Một cách đầy yêu thương Anh Trúc à Cho phải thật hạnh phúc đây nha Tôi nhìn vào bác mà chật nhận ra Thẳm trong đôi mắt ấy còn lại sự kỳ vọng rất lớn Bởi vì bác ấy vốn là người không hề có cuộc hôn nhân trọn vẹn Cảm nhận được điều đó Tôi khẽ gật đầu mà đáp lại Cho biết rồi bác Cuối cùng thì ngày cưới của chúng tôi cũng đã đến Một chút hồi hộp trong mình Từ tận mấy hôm trước cho đến ngày hôm nay Càng được tăng dần Chứ không có dấu hiệu giảm Có lẽ do lần đầu lấy chồng Nên còn bỡ ngỡ Nói vui là thế thôi Chứ ai chả mong lần đầu mặc váy cưới Cũng sẽ là lần cuối thôi chứ Từ cứ lần này tổ chức ở ngoài trời Nên cực thoáng đãng và mát mẻ Với tiết trời thu Ngay lúc này đây tôi chỉ vừa mới ăn vội một chút Bánh trứng muối lót xạ Để lát còn trang điểm mặc váy cưới Hạ đứng ở cạnh thấy tôi ăn ngấu nghiến như chết đói Nó liền phản nàn Ăn chậm thôi lại nghẹn bây giờ Tôi nghe xong vẫn tiếp tục ăn Cái đầu tôi gật gật liên tục Biết rồi nhưng mà tao hồi hộp quá Phải để ăn để mà bớt căng thẳng cái đã Cái hạ nghe xong Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực Nhưng vẫn không quên chủ động mở nắp chai nước để cho tôi uống Này uống đi Tôi nhận lấy và nói Cảm ơn nha Lót dạng xong thì tôi bắt đầu trang điểm Sau đó là đi thay đồ Xuyên suốt khoảng thời gian đó Bên cạnh tôi luôn có hạ Nếu tôi cần gì thì sẽ không chút do dự hai ngần ngại mà chạy ra ngoài lấy giúp tôi. Thế nên là vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi đã bảo với Hà. "Mày ơi." "Hả?" "Lại đây, đứng cạnh tao đi." "Để làm gì?" "Chụp ảnh chứ còn làm gì nữa. Phải lưu giữ lại giây phút quan trọng này mới được chứ." "Ừ, biết rồi." Thật là sẵn tiện có anh máy ảnh đang đứng tác nghiệp ở trong phòng cô dâu nên tôi đã bảo anh chụp cho hai đứa. Hà là bạn thân và cũng là đứa suy nhất lớp đại học thân viết tôi. Những người khác thì tôi không có mời vì ít chơi, nên là việc tôi kết hôn ngoài hại ra, thầy cả lớp không có ai biết. Chụp hình xong thì tôi đợi một lúc để chờ đến giờ cử hành hôn lễ. Dầy phút bố nắm tay tôi tiến vào lễ đường, trong sự hò reo cổ vũ của rất nhiều người xung quanh, khiến tôi có chút run run. Bố Phúc cảm nhận được điều đó, liền nói nhỏ động viên tôi. "Thoải mái đi con, đừng căng thẳng quá." Dạ. Ngay lúc này đây, Bài hát mà tôi ưa thích, Beautiful White đang được mở lên. Miệng tôi cũng theo đó mà lẩm bẩm hát theo để cho bản thân đỡ hồi hộp. Và câu hát tôi lặp lại nhiều nhất đó là You look so beautiful in white tonight. Đêm nay, trông em thật đẹp trong bộ váy cưới. Tôi được bố dẫn đến đứng trước mặt của Quân. Tôi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Thầy của tôi hôm nay trông thật rạng ngời trong bộ vest màu đen, một bông hoa nhỏ xinh gài trên ngực trái. Khiến tôi hiểu ra lý do thầy trở nên dạng ngời, chính là vì hôm nay thầy sẽ là chú rể của tôi. Giây phút bố tôi đưa tay tôi cho thầy, khiến tôi nhớ đến năm xưa. Khiến lúc mà tôi theo bố mẹ lên xe rời khỏi cô nhi viện, sao mà nó sống với cảm xúc lúc này ghê. Hy vọng là mọi thứ sau này cũng sẽ tốt đẹp như những gì tôi nhận được bao năm qua. Một điều mà tôi nghĩ cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên, chính là cái khoảnh khắc trao nhẫn cưới. Cái lúc mà thầy mới chỉ đưa nhẫn đến đầu ngón tay út của tôi, có lẽ là thầy còn do dự nên chiếc nhẫn cứ được đặt ở đó một lúc lâu. Tôi thấy vậy thì liền mạnh dạn đưa tay còn lại của mình ra, nắm lấy bàn tay của thầy rồi dịch chuyển để cho chiếc nhẫn đi vào trong. Khi ấy Quân nhìn tôi bất ngờ nhưng mà tôi cũng mặc kệ, nét mặt vẫn bình thản mà cầm nhẫn cưới đeo vào tay cho thầy, miệng nói nhỏ đủ cho hai đứa nghe. "Nhất định em sẽ khiến cho thầy yêu em." tỏ nói một câu rõ hay, rõ cảm động là thế. Vậy mà nghe xong Quân lại có ý rụt tay lại, không để tôi đeo nhẫn vào tay. Nhưng mà tiếc cho thầy, là tôi đã đeo nhẫn xong rồi. Đáp vậy tôi lại còn chủ động nắm lấy tay của thầy, trước sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt ở đây. Sự tự tin trong tôi lúc này cao lắm, nó khiến tôi không chút e ngại mà nhìn thẳng vào mắt của Quân, khẽ nghiêng đầu nhướng mày như muốn thách thức ai kia vậy đấy. Xuyên suốt cả buổi tiệc hôm đó, Cả tôi và Quân đều phối hợp ăn ý với nhau để cho buổi hốt lễ được diễn ra một cách vui vẻ nhất có thể. Không biết đêm tân hôn các chị em thường làm gì. Mở phong bì tiền ra đếm, chuẩn bị váy ngủ các thứ sexy, còn mặn đồng, chứ riêng tôi là được Quân đưa cho một tờ giấy A4 với tiêu đề: Các điều cần tuân theo và làm theo sau kết hôn. Tôi nhận lấy tờ giấy và đọc qua thì thấy có các cái mục cụ thể như sau. Thứ nhất là không được sử dụng quan hệ vợ chồng trên trường lớp. Cái này hai con lý đây. Thứ hai là không được ăn mặc lố lăng, phản cảm khi ở chung phòng với nhau. Thứ ba là không được can dự vào đời sống riêng tư của nhau. Ngoài mấy điều tôi vừa kể ra thì còn một vài cái nữa, nhưng tôi mệt rồi, không có đọc nữa đâu. Quân bảo với tôi là "Em giữ lời này đi, phải thực hiện đó." Tôi có đặt một chiếc ghế sofa kiểu kết hợp giường ngủ, nhưng mà mai hàng mới được giao đến. Hôm nay cứ tạm thời ngủ chung đi, tôi sẽ không làm gì em đâu nên đừng có lo. Nếu em không làm theo thì sao ạ Thì tính làm gì em Quân nhìn tôi từ từ nghiêng đầu ra trước Để mặc cho mặt của anh gần với mặt của tôi hơn Em thích tôi hả Với câu hỏi này Nếu là tôi của ngày trước Thì chắc chắn sẽ là sự ngượng ngùng Và ấp úng đáp lại Nhưng giờ thì khác rồi Tôi không chút so dự nhìn thẳng vào mắt của Quân mà đáp Đúng vậy đấy em thích thầy Thầy còn nhớ câu em nói lúc đau nhẫn cưới không ạ Quân đứng im lặng một lúc Giở khẽ gật đầu của vốn nụ cười chúm chím có chút chua chát. "Thật thì chúc em sớm thành công, nhưng mà tôi cũng nói để em biết rằng, tôi không còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa rồi. Tôi đi ra một lúc, em cứ ngủ trước đi nha." Dứt lời Quân quay người bước đi, còn Tô Thị đứng đó nhìn người đàn ông đang dần biến mất sau cánh cửa phòng, miệng vội nói: "Nhất định em sẽ khiến cho thầy có hứng thú lại, nhất định em sẽ làm được." Đêm đó tôi nằm nhìn trần nhà một lúc lâu mà chưa thấy Quân trở về. Sẵn cơ thể đã mệt mỏi sau một ngày làm việc dài nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mặc dù bản thân đã ngủ say, nhưng đâu đó ở trong tiềm thức của mình, tôi vẫn có cảm giác bên má trái của mình có bàn tay của ai đó chạm nhẹ lên, khiến tôi có cảm giác buồn buồn, đưa tay lên gãi gãi, mẹ thì chớp chép mấy cái. Quân thấy cô gái trước mặt có những cử động như vậy, thì liền vội vàng thu tay lại. Anh gần như nín thở để tạo không gian yên tĩnh nhất có thể cho tôi. Đến khi xác định được chắc chắn, Việc tôi vẫn đang ngủ say giấc thì mới khẽ thì thầm đôi ba lời. Xin lỗi em. Xin lỗi vì ngay cả khi kết hôn với em, nhưng tôi lại vẫn nhớ về một cô gái khác. Nó song quần nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi. Sự cuộc đời sự chân thành của một cô gái có đủ sức mạnh vá lành trái tim người đàn ông với những vết sẹo lớn hay không? Thì có lẽ chỉ có thời gian mới cho ta câu trả lời rõ nhất. Sáng ngày hôm sau, Khi tôi vừa mở mắt ra đã bắt gặp gương mặt của Quân đang rất gần với mặt của mình. Vì thuận theo tầm nhìn như vậy nên tôi có giữ nguyên tư thế nằm để ngắm Quân luôn. "Không nhận ra sao có anh ấy đẹp thật đấy." Ngắm một lúc thì tay của tôi nó không chịu yên phận mà đưa lên, toan chạm vào hàng mi của Quân để đùa nghịch một chút. Thì nào ngờ đâu, thay tôi mới chỉ chạm và đưa lên, thì anh đã từ từ mở hai mắt ra. Có bất ngờ với ánh nhìn đó, tôi hoảng hốt tới mức hai mắt mở to ra, cả người cuống cuồng lên đến mức không kiểm soát được. Mà tự mình ngã lăn xuống đất Vòng ba của anh, vòng ba cũng theo đó Mà giữa kiếp bịch tự sao xuống sàn nhà Miệng vô thức thốt lên một tiếng A Để thể hiện nỗi đau đầy bất ngờ này Quân lúc này cũng ngồi dậy Ngó đầu có nhìn tôi Coi sao không Biết là quân đang quan tâm hỏi hàn mình Tôi liền nằm im tại chỗ Hơi gật đầu mà đáp Có ạ Tôi đưa tay phải của mình ra hướng về phía quân Thầy kéo em lên đi Em bị đau quá không có ngồi dậy được Trước sự lắt léo trong câu hỏi của tôi, anh vẫn tỏ thái độ điềm tĩnh rồi lên tiếng hỏi. Đau ở đâu? Dạ, đau, đau ở mông ạ. Lợi vội vứt, tay phải tôi di chuyển từ khoảng không vô định mà đặt lên mông, mày khẽ cau lại, vẻ mặt ngập tràn sự đau đớn với những vết nhăn nhúm mà tôi tự tạo ra cho da mặt của mình, kèm tiếng than nhẹ. Ui chà chà, đau quá đi ạ. Liệu có khi nào dập nát mông không? Chấn động luôn cái vùng xương chậu, đau đau xương cụt luôn rồi không nhỉ? Tôi cứ nghĩ là với những gì mình vừa miêu tả Thì đủ làm cho quân hiểu tôi đau thế nào rồi cơ Anh ở anh lại cười Ngày xưa đi học ấy Chắc là em học giỏi nhất cái môn sinh đấy nhỉ Không có, giỏi nhất là toán cơ À, hóa ra là em giỏi toán Hèn gì mà em mới chỉ lăn từ chân giường xuống đất Mẹ em lại tính toán được cả đội rung lắc Của vùng xương trọng Rồi cả xương cụt đến như thế Ờ thì Sao mà cả nghe quân nói tôi lại cảm thấy mình bị quê ấy nhỉ Không lẽ tôi diễn tả rõ ràng quá nên bị lầm tưởng, xem bản thân có chuyên môn y khoa sao? Nghĩ tới nghĩ lui thì tôi quyết định tự mình đứng lên, mặt mũi tỉnh bơ nhìn Quân. Em biết đau rồi thầy ngủ tiếp đi ạ. Ờ, thầy không cần tôi giúp nữa sao? Dạ không ạ. Nói xong tôi đi nhanh về hướng nhà vệ sinh, giật nhanh tay đóng cửa lại, ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc thì thấy đúng là nói xối khó thật đấy, chỉ là muốn mượn cớ đau để mà nắm tay xíu thôi mà khó ghê. Đang nghĩ ngợi Thế thì tôi sực nhớ ra là sáng nay có một ca học ở trường, thế là tôi lại vội vàng đánh răng rửa mặt, nhang đi ra ngoài, rồi đeo ba lô lên mà chạy nhanh ra khỏi phòng. Quân chứng kiến toàn bộ cảnh này thì chỉ biết lắc đầu mà thôi. Đến trường tôi nhìn qua giờ qua điện thoại thấy trễ 15 phút. Hạ nhắn tin bảo với tôi là cô giáo đến trễ, rỏng xe giữa đường. Thế là thành ra tôi lại hiên ngang bước vào lớp như có chuyện gì xảy ra. Tôi để ý nãy giờ là con hạ nó cứ nhìn tôi tủm tỉm cười từ lúc tôi bước vào đến lớp. tôi là vừa đặt mông xuống ghế, tôi liền hỏi nó. "Ê, mày cười cái gì thế?" Hạ Minh ngêng đầu, cái sắt miệng vào tai của tôi nói nhỏ. "Lần đầu thế nào, cảm giác đau không?" "Lần đầu gì cơ? Tôi đặt mông lên này." Nghe câu này xong, Hạ bắt ra khoái chí mà dùng tay vỗ đét vào lên đùi của tôi. "Tao biết ngay mà." Tôi khi ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẻ mặt ngây ngô hỏi nó. "Biết gì?" Hạ nghĩ tôi hỏi đùa. nên nó đưa tay ấn vào vai của tôi mà cười kiểu e thẹn ngại ngùng. "Khiếp, bây giờ còn hỏi, đẹp trai như thầy quân, chắc cái cơ, cơ bụng cũng sữa sợi lắm phải nhỉ?" Nói tới đây, tôi đã hiểu sự ý của hạ, nhưng khổ nỗi đến nắm tay thôi còn khó khăn, làm sao mà tiến xa được như vậy chứ? Nhưng vì cái mặt hơi dâm của nó, nên tôi thẳng tay mà cốc vào đầu của nó một cái. Tiếng kêu thất thanh của hạ vang lên ngay sau đó. "A, đau, sao lại đánh tao?" "Đáng đời." À cha phép mày tơ tưởng đến núi của chồng tao hả? Ê ơi, này bạn của tôi biết đánh dấu chủ quyền sẽ cơ à? Tất nhiên. Vậy tao hỏi nhá, tụi qua mày với thầy Quân ấy không làm gì nhau thật à? Ừ. Kỷ Hạ nghe xong mặt có chút đăm chiêu, rồi gật gù tỏ ra nguy hiểm. Cũng đúng, tao thấy đêm tân hôn mà lộn nhau ra làm cái gì, nó cũng hơi ngu ngu đấy. Mà lẽ cả ngày tổ chức đám cưới mệt nhoài rồi, làm thêm nữa thì lao lực quá. Kỷ Nguyên hành xác nhau ấy. Ờ. Chuyện của tao và Quân không phải nằm ở đó. Thế nào mà đâu? Cuốn kết hôn là do sự thúc ép của mẹ chồng mà. Chứ thầy ấy có yêu tao đâu mà cô nhu cầu làm chuyện đó. Ơ hay nhỉ, mày phải chủ động lên chứ. Đã đó thành cơm rồi, thêm thằng cu tí nữa thì thế nào trả yêu. Tôi nhìn Hà gượng cười, hàng mí khẽ rủ xuống mang chút buồn mang má. Thấy Quân hình như là còn lưu luyến về mối tình dang dở trước đó thì phải. Tao muốn làm cho thầy ấy yêu tao như đã rồi. Mấy chuyện kia làm sao cũng được. Nếu mà không quên được thì sao, mày định làm gì? Không đâu, chỉ định cho lần tao sẽ làm được mà. Mày yêu mù quáng quá rồi đấy. Kệ đi, rồi báo tố Phong Ba thế nào, nhưng vì tao chắc chắn mày sẽ luôn ở bên tao nên tao chẳng sợ cái gì cả. Hạ bĩu môi đẩy tôi ra mà nói. Tránh ra, tao không quên cái đứa nào ngu ngốc như mày cả. Ừ đâu, mày có bỏ nữa thì tao cũng không đi đâu. Hai bên kéo qua kéo lại một lúc thì Hạ chỉ biết lắc